Cho nên đa số mọi người không biết đến cao lôi hoa. Dù họ biết cha của bệ hạ nguyệt sư rất mạnh nhưng số người biết mặt mũi cao lôi hoa rất ít đến cuối cùng. Biết sức mạnh của cao lôi hoa chỉ có bố lỗ tư. Hấn mang một vạn thủ nhân đi theo sau cao lôi hoa. Một vạn thủ nhân này đều đã có quyết tâm chịu chết khi đi theo cao lôi hoa. Cảm tạ sự khăn khái của ngài. Đại nhân cao lôi hoa Bố lỗ tư cười nói Cao lôi hoa ngẫm lại rồi hỏi tìm được kho hàng dự trữ cơn Hơn Đôi Rơn Quy Quy Ê Nơn Tranh của đối phương không Đây mới là bữa chính Người cướp bên ngoài thành nhiều lắm chỉ là bữa ăn sáng khai vị thôi Ha ha, cái này không cần ngài phải dặn. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là cái này. Hè hè, lại nói tiếp. Ngài không tưởng tượng nổi thành nạc tư này có bao nhiêu là lương thực đâu. Trời, bọn họ dự trữ lúa mạch với đậu đổ ướt chừng đến 6 vạn tấn. Còn một lượng lớn lúa mì không đếm xuể. Chưa nói đến gia súc nữa đó. Nếu không phải đại nhân ngài tạo thông đạo truyền tốn chắc muốn mang hết đống đó đi. Mất một năm là ít. Nói đến mấy thứ này. Bố lỗ tư hương phấn hoa chân muốn tay vui sướng có nhiều như vậy. Đảm bảo nền kinh tế của đế quốc Mỹ mông sẽ nhanh chóng ổn định phát triển chỉ cần nhìn thấy nhiều lương thực với vũ khí như vậy. Có nằm mơ ta cũng cười quá ha ha. À. Đúng rồi Bỗng nhiên cao lôi hoa nhớ tới một chuyện Hẳn chỉ chỉ mấy con sư thứ đen nằm sống dở chết dở trên đất nới với bố lỗ tư trước thu giữ mấy con sư thứ này cho cẩn thận Mấy thứ này cũng không bị chết nhiều quá đâu Lúc đầu ta đã dặn mấy gã cự nhân kia nhẹ tay rồi Tuy nhìn nó sắp chết nhưng chỉ cần dưỡng thương mấy ngày chắc khỏi lại thôi Không biết đế quốc Mỹ mông có thể tạo được một đội quân sư thứ như thế này không nhỉ trời, thật sự sao? Nhất thời mắt bố lỗ tư sáng ngời. Nơi này những hai vạn sư thứ nha. Tuy rằng có một số bị cự nhân lỡ tay giết chết. Nhưng còn lại tầm trên dưới gần 18.000 con. Không quân. Chỉ nghĩ đến binh chùng mà thú nhân đang thiếu hụt này. Bố lỗ tư lại vui mùm. À, còn có. Cao lôi hoa chỉ vào trồi một vạn thú nhân đang bận rộn nhát nói lần này có tầm hai vạn sư thứ. Vừa lúc nơi này đi theo ta có một vạn thú nhân vậy mỗi cơn. Hơn. Ê. Rơn. Quy. Quy. e, Nơn. Sỉ một con đi. Còn lại đưa cho nguyệt sư hết đê thằng nhóc này vui vẻ một phen. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn con nào khỏi manh nhất. Ui, rất cảm ơn ngài. Lòng khăn khái của ngài đủ để so sánh với ánh dương trên trời cao. Ta không biết nên dùng từ gì để hình dung cảm giác của ta lúc này. Lúc này ta hận mình không có nhiều hơn mấy cái tay bốn lỗ tư như con gà con gật au kêu chiếp chiếp, chuyện này thật là quá tốt mà. Dọn hết đi. Ha ha. Tranh thủ dọn xong mà về đế quốc thú nhân cao lôi hoa cười nhìn quét xung quanh. Cuối cùng tầm mắt lão cao nhìn xuống cửa hoàng cung. Lúc này hoàng cung đang rực lửa. Là hỏa thần, huyết kỵ tướng ca đức là một tay phóng hỏa đốt nhà chuyên nghiệp. Trên đời này còn gì có thể so với hỏa thần trong lĩnh vực này cơ chứ? Ca đức chậm rãi đi ra hoàng cung trong biển lửa. Bộ quần áo trắng tinh trải qua cơn chém suýt nhưng không nhiễm một giọt máu. Trường kiếm đỏ như máu vác trên vai tay trái thì cầm một cái đầu. Khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị. Mọi người nhìn cảnh tượng lúc này đều sững sờ, ca đức quá tiêu sái. Y hệt mấy vị anh hùng đi ra khói những tòa nhà bị đánh bom trong mấy bộ phim điện ảnh. Chủ nhân. May mắn không làm nhục mệnh. Ca đức cầm đầu yêu đức hoa nói với lão cao. Chủ nhân. Đây là đầu của yêu đức hoa. Lực lượng trong hoàng cung đều bị ta giải quyết hết rồi. Ca đức cầm đầu người đứng cạnh cao lôi hoa. Làm tốt lắm. Ca Đức, cao lôi hoa vỗ tay nói thời gian cũng không còn nhiều. Ta đã nghe được tiếng cơn, hơn, y, rơ, quy, quy, e, nơm, mã đang chạy đến đây. Nguồn truyện hình như chứng thực lời của cao lôi hoa. Lúc này mặt đất cũng rung lên bởi đội quân cơn, hơn, y, rơ, quy, quy, e, nơn. Mã đang đến Xem ra số lượng quân địch không ít Cao lôi hoa cười hè hè ca đức đến đây Viện quân của liên mình thương nghiệp đã đến Cái đầu này xem như là lề vật rất tốt đưa cho Bon ho. Vâng Thưa chủ nhân Ca đức lên tiếng cầm đầu người chạy theo sau cao lôi hoa Đồng thời cách đó không xa 99 vị huyết kỵ sĩ cùng độc nhãn cự nhân ngừng công việc phá hoại của mình mà đi theo cao lôi hoa Trong hoàng cung đã bị ca đứt rửa dọn sạch sẽ Người mang theo một đội thú nhân đi vào Nơi đó là nơi chúng ta sẽ thu hoạt đậm đó Lão cao không quên nhắc nhở bố lỗ tư Nghe theo lời dặn của Ngài Thư Đại Nhân Chúng ta sẽ thực thi chính sách quét sạch dọn sạch, đốt sạc. Nhưng nơi đại quân qua, bảo đảm không lọt khỏi một đồng cát nào hết. Bảo đảm không còn cái nào nguyên vẹn được giữ lại cao lôi hoa gật đầu. Hiện tại thành nẹp tư cũng không cần bọn họ làm gì. Cứ để cho một vạn cơn, hơn y y, quy quy, e, nơn, sĩ đó làm gì thì làm. Thậm chí bố lỗ tư cam đoan. Hắn sẽ thi hành chính sách ba sạch chính là quét sạch không còn một gì có thể thoát khỏi, sau đó là lấy sạch. Dù cây cột trám bừng vàng cũng lấy xuống sau khi lấy hết thì sẽ đốt sạch đốt cho không còn gì thì thôi. Bố lỗ tư cam đoan. Trong hoàng cung sẽ không còn một đồng cắt nào. Hấn lấy danh nghĩa đai nhân nhà hắn thề thú thần. Đám độc nhãn cự nhân mờ đường. Cao lôi hoa cùng huyết kỵ sĩ đi theo ra ngoài thành. Cuối cùng, Cao lôi hoa đứng ở trên một bức tường nát trên thành nạp tư. Một trăm huyết kỵ sĩ đứng quanh. Một trăm độc nhãn cự nhân như một hàng tượng xếp sau lão cao. Cơn, hân y y. Rơ quy quy e u Theo đội hình sắp xếp của độc nhãn cử nhân Người ta nhìn vào đủ để sợ rồi Mà ở phía trước cao lôi hoa Bụi bay cuồng mù Đó là viện binh đến cứu thành nạp tư Lúc này còn cách thành tầm mấy ngàn mã bộ bước chân ngược Nhìn vào có lẽ cỡ 40 vạn quân Chưa kể đến mấy ngàn không quân trên trời Viện quân nhanh chóng chạy đến. Cách Thành Nạp Tư tầm 4.000 mã bộ thì tạm dừng. 4.000 mã bộ nói gần không gần, nói xa cũng không xa. 4.000 mã bộ, đủ để cho viện quân nhìn thấy tòa kinh thành thân yêu Thành Nạp Tư. Không ngoài dự đoán, đứng cách 4.000 mã bộ ánh mắt tất cả viện quân đều dại ra khi nhìn thấy Thành Nạp Tư. Không kể từ tướng quân đến binh tôm binh tép, từ anh cầm cờ đến anh gõ trống, tất cả đều như bị đơ. Không một âm thanh nào phát ra. Bời tòa thành trong trí nhớ nổi tiếng về phòng thủ chắc chắn lúc này như là một khu di tích cổ dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Khác nhau quá lớn khiến đám viện quân ngỡ mình đang nằm mơ cũng nên Trời đây là sự thật sao Nhất thời tất cả viện quân hít một hơi thật sâu Dựa vào lực lượng phòng thủ của thành do vô số tiền tài đổ vào Cho dù là thánh ma pháp sư sử dụng cấm chú cũng không thể khiến tòa thành bị như thế này được Lực lượng phòng thủ thành nạc tư không nói là chắc chắn nhất nhưng tuyệt đối là xa si nhất. Số lượng tiền bỏ ra để xây dựng tuyến phòng thủ đủ để cho tòa thành này nằm top 5 thành phòng thủ chắc nhất đại lục. Nhưng chuyện như thần thoại lại diễn ra. Chỉ vài canh giờ mà thành đã như thế này sao? Rất nhiều viện binh dùng vũ khí gõ đầu, bọn họ nghĩ đang mơ ngủ. Phải gõ để tin rớt đã. Nhưng cơn đau tàn khúc nói cho bọn họ biết bọn họ không phải đang nằm mơ. Thành nạc tư, niềm kiêu ngạo của bọn họ đã bị người ta sang bằng. Hơn nữa sang bằng như một cái sân bay luôn. Sân bay? Ý vậy trời. Nhưng kinh ngạc nhất là đội không quân trên trời con mắt bọn họ muốn rớt ra khỏi đầu mình luôn. Từ trên cao nhìn xuống không quân phát hiện đang tàn sát người bãi trong thành nạc tư dễ nhiên là thú nhân tột. Vì bọn họ xưng là những thằng người thú giả mang. Là thú nhân. Dễ nhiên là thú nhân. Tấn công thành nạc tư dễ nhiên là thú nhân. Nhất thời. Một loại cảm giác phức tạp xuất hiện trong lòng các không quân. Chu sóc sao? Thân là kỵ binh không quân tinh nhuệ nhất. Bọn họ chính là đội quân tiên phong đi tân công đế quốc Vĩ Môn. Bọn họ được triệu tập lại một chỗ. Chuẩn bị thời khắc bước lên lãnh thổ đế quốc Vĩ Môn. Tận lực ghếp hại cũng cố gắng mang về nhân mỹ nữ của thú nhân. Tuy rằng đế quốc Vĩ Môn có hơn 10 vị thánh cấp nhưng cũng không tính làm gì. Mười tên thánh cấp không thể ngăn cản một cụ cơn Hơn Quỳ Rơn Quy Quy Ê Nương. Tranh quy mô lớn như thế này đáng buồn cười là Mấy ngày hôm trước bọn họ còn tính toán phải làm thế nào xử lý bọn giả men đó khi đi qua lành thổ chúng Mà bây giờ bọn họ còn chưa bước chân lên lành thổ thú nhân Thậm chiếc chưa rời chân khỏi nước mình thì thủ đô của họ đã bị những tên thú nhân này sang bằng Thần Hát Lạc Vạn Năng hãy nói cho con dân của người đi đây là chuyện gì? Chẳng Lơn E s, Quy Quy Lơn A Thần Phạt của người sao? Thủ lĩnh viện quân Khang đức nhĩ nguyên Soái thân trong một bộ áo giáp màu xám trò ôm đầu khóc rốn lên. Khang đức nhĩ đại Soái trên tường thành công người. Một vị phó tướng chỉ vào cao lôi hoa đang đứng trên bờ tường đổ nát còn sót lại. Nói, vị nguyên Soái khăn đức nhĩ cố gắng ngẫm đầu. Đúng vậy. Trên bờ thành đổ nát còn sót lại có bóng người lờ mờ. Ca Đức đưa cái đó cho bọn họ đi Cao Lôi Hoa nói Vâng, thưa chủ nhân Ca Đức lên tiếng, sau cái đầu trên tay lên Nhắm ngay đám viện quân ném mạnh sang Cao Lôi Hoa nhìn cái đầu bay vòng cung trên trời Thật sự hắn muốn biết biểu hiện của đám viện quân đó như thế nào khi nhìn thấy cái đầu đó Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 414 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 414 chẳng lẽ ta không thể đánh các ngươi sao? Dưới lực ném của ca Đức Cái đầu của vị vua yêu Đức Hoa này bay tầm 4.000 mã bộ Sau đó rớt cái bịch xuống mặt đất trước mặt các viện binh Làm cho mọi người khâm phục là cái đầu bay bốn ngàn mã bộ rớt xuống đất nhưng lại không sức mẻ gì. Xem ra lực khống chế của ca đức lại tăng lên không ít. Đầu dừng trước mặt nguyên xoáy khăn đức nhĩ lăn lóc cóp vài cái. Cuối cùng đầu hướng thăng nhìn vị nguyên xoáy này. Trời! Hoa bệ hạ nguyên xoáy khăn đức nhĩ chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại. Là bệ hạ. Là đầu yêu đức hoa Yêu đức hoa chết không nhắm mắt Hai mắt nhìn thẳng vị nguyên soái khăn đức nhỉ Tự hồ muốn kể rõ kiếp nạn trong thành nạp tư Hát lạc thần Đây là chuyện gì Ai tới nói cho ta biết đây là chuyện gì Thần ơi Người nào hủy thành nạp tư của chúng ta là kẻ nào nguyên soái khăn đức nhĩ ngẫm đầu nhìn trời giận dữ hết là là là thú nhân thư khăn đức nhĩ đại xoái. trên bầu trời một không quân hạ xuống trước mặt nguyên soái khăn đức nhĩ khuôn mặt khổ sở gẫm báo. thú nhân vậy bạ Thối lắm thú nhân sao có khả năng lợi hại như vậy Ngươi mở to ánh mắt của ngươi mà nhìn cho rõ ràng thành nạc tư chúng ta là vị sang bằng, vị sang bằng nghe chưa? Quân đội thú nhân có thể đạt đến trình độ này sao nguyên soái khăn đức nhị kiếp động dùng một tay chụp cổ áo lính không quân ra khỏi thú cử của hắn ném đi. Giận dữ hết. Không đại soái thật sự là thú nhân. Thật sự là thú nhân. Tất cả các huynh đệ đều thấy rõ ràng. Vị lính kia bị ném bay xuống đất vẫn đứng dậy nước nở khóc mà nói. Chính hắn cũng không tin nhưng đây là sự thật. Thật không cần thử vàng. Chẳng thà hắn buông tha sự thật này cũng không dám tin. Mẹ nó, mẹ nó. Ta không tin. Ta không tin thú nhân có thể đột nhiên xuất hiện trong thành nạp tư chúng ta hơn nưa chỉ trong thời gian ngắn có thể sang bằng thành nguyên xoáy khăn đức nhĩ gào lên người đâu cùng một đội tinh nhuệ nhất lấy tốc độ nhanh nhất cùng ta đi lên trước xem ta muốn chính mắt xem ta không tin phẫn nộ bi thương cùng với tuyệt vọng tràn ngập trong đầu nguyên xoáy khăn đức nhĩ đầu óc bình tĩnh rốt cuộc cũng không bình tĩnh nổi Điên cùng mang theo quân tinh nhuệ nhất, hắn không thiết sống chạy lại đoạn tường thành còn sót. Đám lính phía sau nguyên xoáy khăn đức nhĩ không chút do dự chạy theo sau. Tất cả viện quân còn lại ngỡ ngàng, sau đó cũng chậm rãi đuổi theo. Nguyên xoáy khăn đức nhĩ mang quân thân vệ tinh nhuệ nhất chạy một mặt như điên. Rất nhanh tới chỗ tường thành còn sót lại. Lúc vừa tới gần cao lôi hoa thì vị nguyên soái này từ phẫn nộ dần dần chuyên sang kinh ngạc. Ơ, phía sau cao lôi hoa là một hàng cự nhân. Xa nhìn không rõ nhưng khi lại gần, những cự nhân này khiến vị nguyên soái khăn đức nhĩ này cảm thấy áp lực cực điểm. Thậm chí làm cho nguyên soái khăn đức nhĩ cảm giác khó thở. Ý nghĩa báo thù điên cuồng từ trong đầu vị nguyên xoáy khăn đức nhĩ cũng không cánh mà bay luôn. Hắn bình tĩnh nhìn cao lôi hoa trên tường thành. Ngươi là thủ lĩnh viện quân sao chờ nguyên xoáy khăn đức nhĩ đến gần. Cao lôi hoa nhìn vị nam nhân trong áo giáp xám này hỏi. Gừ. Là ngươi sao cỏ phải ngươi ghép hại thành nạc tư liên minh thương nghiệp chúng ta nguyên xoáy khăn đức nhị cấn chặt răng hắn phẫn nộ nhìn chầm chầm cao lôi hoa. Nếu độ phẫn nộ của hắn có thể đổi ngang với lương thực thì ít nhất đại lục có thể không bị chết đói trong 6 năm. Nhưng mà vị nguyên xoáy khăn đức nguyện không dám động thủ. Một loạt cự nhân làm cho hắn không dám động thủ. Nói cho ta biết. Các ngươi là ai? Vì sao các ngươi lại đồ thành? Vì cái gì? Nguyên xoáy khăn đức nhĩ hỏi tiếp. Cho ngươi chứng kiến. Cao lôi hoa để cho đột nhãn cử nhân thoáng tách ra một ít. Lộ ra khung cảnh bên trong thành nạc tư những vị cơn. Hơn. Quỳ. Rơn. Quy. Quy. Ê. Nơn. Sĩ thú nhân đang hạnh phúc khuôn vác chiến lợi phẩm chúng ta đại biểu đế quốc Mỹ môn Đế quốc Mỹ môn Tận mắt nhìn thấy những cơn. Hơn. Đôi. Rơn. Quy. Quy. E. nương Sĩ thú nhân trong thành. Hơi thở nguyên xoáy khăn đức nhị kiếp động hẳn lên. Thở hồn hển nói cho ta biết. Vì cái gì? Vì cái gì đế quốc bị mông vô duyên vô cớ hủy thành nạc tư liên minh thương nghiệp chúng ta? Hủy diệt vương thành? Còn giết vua? chết tiệt! Đế quốc bị mông các người điên rồi sao? Lý do rất đơn giản. Cao lôi hòa thưởng thức phút phe nhẫn không gian bởi vì liên minh thương nghiệp các người đang chuẩn bị tấn công đế quốc chúng ta. Chỉ điểm đó thôi. Ta không cần nói ngươi cũng hiểu chứ. Mà ta chẳng qua là thì tấn công các ngươi trước thôi. Đổi với ta mà nói. Đánh nhau trên cơn. Hơn. Ngươi. Rơn. Quy. Quy. Ê. Đơn. Trường với các ngươi không bằng đến thẳng đế đô các ngươi mà dọn dẹp ta. Ta. Ngươi. Ngươi nhưng ở Nguyên soái khăn đức nhị khí cực công tâm, nung một ngụm máu tươi. Hắn run rẩy chỉ vào cao lôi hoa nhưng mà các ngươi làm quá độc ác. Các ngươi hủy thủ đô liên minh thương nghiệp chúng ta. Các ngươi hủy thành nạc tư chúng ta, các ngươi giết vu chúng ta nguyên soái khăn đức nhị vừa nói. Tất cả binh lính liên minh thương nghiệp đều dùng ánh mắt căm thủ nhìn cao lôi hoa. Cao lôi hoa tức giận mắng một tiếng. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Dường như ta khi dễ các ngươi vậy không bằng. Ta ghét nhất là cái tính này của các ngươi. Lúc các ngươi đi khi dễ người ta thì đều bộ quen mình chính đại. Lẫm kiệt làm sao, lúc bị người ta đè đầu cởi cổ thì ra vẻ ủi khuất lắm, ra vẻ tội nghiệp lắm. Làm ra vẻ chính nghĩa lúc nào cũng thuộc về ta Con mẹ các ngươi ngay sau đó Cao lôi hoa biến mất khỏi tường thành Xuất hiện trước mặt vị nguyên xoáy Đối mặt nhìn chầm chầm vị nguyên soái khăn đức nhĩ lúc các ngươi lên kế hoạt Lúc các ngươi định tán công đế quốc Mỹ môn Lúc các ngươi định bắt Mỹ nữ Bắt trẻ nhỏ làm nô lệ Các ngươi có nghĩ mình độc ác không cao lôi hoa nói một hơi dài làm mọi người á khẩu? Cho dù trong lòng không phục nhưng không sao phản biện lại được lời nói của cao lôi hoa. Nhưng, nhưng, nhưng mà chúng ta còn chưa thật sự tân công. Ngươi, ngươi ngươi dựa vào cái gì mà đồ thành chúng ta? Ngươi làm sao biết được chúng ta xê thật sự tấn công đế quốc bị mông một vị kỵ binh phía sau nguyên xoái khăn đức nhĩ không phục nói. Chuyện cười. Cao lôi hoa hừ lạnh một tiếng. Hắn bay lên trên cao mà không dùng một tia lực lượng nào cả. Cái này cũng chính là nguyên nhân mà mọi người không dám tấn công cao lôi hoa. Chỉ cần bay được thì thực lực chiếu ích cũng là thánh ma pháp sư. Nguyên sói khăn đức nhị biết một đội tinh nhuệ còn chưa đủ nhét kẻ răng gã tóc bạc này. Húng chỉ đẳng sau là một trăm tên người đỏ như máu và trăm tên cự nhân cao to mạnh mẽ. Cự nhân ca hôm mười thước cùng hơi thở bạo ngược mà bọn họ phát ra. Trắng trợn nói cho mọi người biết. Đám cự nhân này không phải là thiện nam tính nữ gì buồn cười. Ý của ngươi. Chẳng lẽ phải đợi các ngươi đánh đế quốc Mỹ môn thì ta mới đánh các ngươi sao cao lôi hoa liếc nhìn gã kỵ binh ngu si này. Nói cho ta biết giọng nói của cao lôi hoa đột nhiên tăng cao trên thế giới này. Có quy định phải chờ các ngươi tấn công đế quốc Mỹ mông rồi chúng ta mới phản kích không? Trên thế giới này, có ai quy định các ngươi được quyền xâm lược mà không cho? Đế quốc Mỹ môn chúng ta quyền tiến đánh các ngươi trước không là sáng thế thần hay là sinh mệnh mẫu thần vậy. Mẹ! Ai nói các ngươi có thể đi đánh bọn ta? Mà bọn ta không được đánh các ngươi không? Dưới lời lẽ chặt chẽ đầy hỏa dược của Cao Lôi Hoa, đội tinh nhuệ kỵ binh đã có cảm giác chịu khổ. Bởi Cao Lôi Hoa không tự chủ được phát ra thần uy. Bọn họ cảm thấy trái tim của mình như muốn ngừng đập Không sao nhảy nổi một nhịp Ngay cả những con thú cởi của bọn họ cũng không thể động đậy một chút Nói cho cái bọn ngu đần các ngươi Cao lôi hoa lại một lần nữa đột ngột xuất hiện trên tường thành đổ nát ta nói Hôm nay Ta dẫn theo các cơn Hơn Gì Rơn Quy, Quy, e, nương Sĩ thú nhân trực tiếp tấn công lãnh thổ của các ngươi đỏ. Có ai quy định ta không thể đánh các ngươi sao? Chuyện này Thủy Chung cũng trách do lơn tham lam của chính các ngươi. Điều này các ngươi cũng tự hiểu rõ chứ. Cao Lôi Hoa nói tuyệt. Hơn, e, Bương, Nơn. Gơn U I E Đơn Xoáy khăn Đức nhị nắm chặt tay mình Hắn không phát động tấn công Không phải hắn không nghĩ Mà là hắn không dám phát động tấn công Bằng vào khả năng sang bằng thành nạc tư của đối phương Đã khiến cho vị nguyện xoáy mất đi dụng khí tấn công rồi Tinh táo lại Hắn biết cho dù cho một đội quân trăm vạn binh lính. Hắn cũng không có khả năng hủy diệt thành nạp tư chỉ trong vài canh giờ như vậy. Hắn không dám tấn công đối phương quá mạnh như vậy. Lúc này không có từ ngữ nào có thể miêu tả tâm tình của vị nguyên soái khăn đức nhĩ Sang bằng thành nạp tư là một cái giáo muốn máu chảy đầm điền một cái cảnh cáo trắng trợn mà đối phương đưa ra rầm rầm rầm phía sau đội quân viện binh chậm rãi chạy đến nhưng làm cho tất cả binh lính gần thành nặc tư đều cảm thấy hoảng sợ khi nhìn thấy tình cảnh trong thành lúc này thành nặc tư giống như trải qua ngày tận thế hệ binh lính nào nhìn thấy cảnh này thì thân thể đều tự động đơ lại run rẩy không thôi Lửa giận cùng ý chí báo thù trong nháy mắt bay theo đám lửa cháy trong thành nạc tư. Có chăng chỉ là cơn sợ hãi nguyên soái khăn đứt nhĩ quay đầu. Nhìn mười vạn binh lính phía sau. Sau đó cười khổ không thôi. Giờ cho dù hắn muốn tấn công chỉ sợ những binh lính phía sau này cũng không có dụng khí mặt cơn. Hơn. Người. Rơn. Quy. Quy, ép, đơn, đấu nữa. Nguyên soái khăn Đức nhị thấy rõ sự sợ hãi đang hiện hữu trong những đôi mắt của những binh lính theo mình không có sự bất ngờ xảy ra thì ngày mai tin tức thành lập tư vị đồ thành sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Mà nguyên nhân cửa việc này sẽ khiến cho những quốc gia liên minh với liên minh thương nghiệp chuẩn bị tấn công đế quốc vi Mông sẽ cảm thấy bất an không thôi. Bởi sự kiện thành nạp tư này chính là một lời cảnh báo, một lời cảnh báo viết bằng máu. Cao lôi hoa vuốt ve nhẫn từ trên cao nhìn xuống đám binh lính đang lâm vào cảnh sợ quà nhiên như chủ nhân dự đoán. Bọn họ không có dám tấn công. Huyết Kỵ tướng Ca Đức cười hè hè nói: Ha ha, nếu tấn công thì ta càng thức. Quên đi, nếu bọn họ không tấn công, chúng ta đi thôi. Cao Lôi Hoa say người đi đến chỗ truyền tổn trận. Huyết Kỵ sĩ cùng độc nhãn cử nhân đồng thời say người đi theo sau Cao Lôi Hoa. Đúng rồi, đám liên mình thương nghiệp kia. Cuối cùng ta cho các ngươi lời khuyên. Nhớ rõ, lần sau không nên có chủ ý gì với đế quốc vĩ mông nữa nhé. Cao lôi hoa đi vài bước sau. Lại quay đầu nhắc nhở nguyên xóe khăn đức nhĩ nêu không. Lần sau gặp mặt là lúc ngươi cùng quốc gia các ngươi cùng nhau trở về vòng tay ấm áp của cái gã thần hát lạc kia nhé. Xin đừng bỏ qua lời cảnh báo của ta. Bởi vì mấy chuyện uy hiếp này ta không muốn nói hai lần. Ta thích dùng hành động để cơn. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. nương Gơn. Mương. Y. Quy. Quy. nương Hơn. Hơn. Lời nói lắm đóng ngao liêm liêm me lúc lão cao vừa tiến vào trong thành nạc tư thì nghe thấy tiếng kêu độc đáo kia. Cao lôi hoa ngẫm đầu nhìn lên, chỉ thấy cầu cầu lúc này lấy trạng thái hoàng kim liêm me liều mạng bay tới chồ cao lôi hoa. Đôi cánh nhỏ bé kia đập mù mịt. Làm sao vậy cao lôi hoa kỳ quái nhìn tiêu gia hỏa này. Có chuyện gì có thể bức cái thằng nhóc này hoảng sợ đến như thế này cơ chứ. Đứng lại. Ngươi cái tên hồn đảng này. Tên hồn đảng này. Ta giết ngươi, ta giết ngươi. Phía sau sát cầu cầu là một giọng nói điên cuồng có phần thánh thót. Cô nàng Bạch Ngân Long lấy tốc độ cực nhanh bay đuổi theo cầu cầu. Làm cho cao lôi hoa kỳ quái là trong mắt cô nàng cự lông ngập tràn nước mắt. Nhìn sao giống một cô bé lô ly bị người ta. Xảy ra chuyện gì? Cao lôi hoa đón đỡ cầu cầu, đồng thời nghi hoặc nhìn nó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 415 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 415 giết ta, hoặc là cưới ta. Hoàng kim ly me trong trạng thái trái bóng chạy trối chết nhanh chóng chui vào trong lòng cao lôi hoa. Ồ, cao lôi hoa tiếp được cầu cầu béo mập. Nghi hoặc nhìn thằng nhóc này. Lão cao nhớ rõ vừa rồi cầu cầu bay lên trời đánh nhau với gã long kỵ sĩ cười bạch ngân long của liên minh thương nghiệp mà. Vậy mà bây giờ cầu cầu lại bị con bạch Ngân Long đuổi té khói. Chẳng lẽ cầu cầu thua. Cao lôi hoa nhìn con bạch Ngân Long trên trời. Cái này không có khả năng lấy thực lực của cầu cầu, đừng nói là một con bạch Ngân Long. Cho dù bảy tám con cũng không xin nhê với nó chút nào. Gư bạch Ngân Long rống lớn lên, Đôi mắt mộng mơ đầy nước mắt nhìn chằm chằm cầu cầu trong lòng cao lôi hoa. Trong ánh mắt tràn đầy sự phức tạp, mà hình như là u oán, đúng vậy. Chính là u oán nhìn cầu cầu trong lòng cao lôi hoa. Cầu cầu chui vào trong lòng cao lôi hoa. Sau đó dùng hai cái cánh nhỏ với bàn tay nhỏ che đôi mắt của mình lại. Cô cậu không muốn nghe, không muốn nhìn đây mà. Hết, chơi hoa hoa tàn quốc ngựa truy phong. Tuy vậy, vẫn he hé khẽ tay nhìn trộm cô nàng Mỹ Long Bạch Ngân trên trời. Thực không khéo. Tầm mắt của cầu cầu lại đụng phải đôi mắt tràn đầy u oán của cô nàng Mỹ Long xinh đẹp trên không kia. Liêm me cầu cầu hoảng hốt kêu thầm. Có thể nghĩ cu cậu đang nói hai chữ to rồi Lỡ liếc phải ánh mắt của Bạch Ngân Long Cầu cầu vội vàng dùng hai cái tay nhỏ che kín lại Không dám nhìn nữa Nếu bây giờ dịch ra tình trạng của câu câu theo tâm trạng của nhân lại Thì cu cậu đang trong trạng thái rất khẩn trương Nguồn truyện cao lôi hoa có chút khó hiểu nhìn cầu cầu tròn mắt u oán trên trời kia Chủ nhân, muốn ta kéo con bạch ngân lông này xuống đây không thủ lĩnh tộc độc nhãn cự nhân A nặp nói với cao lôi hoa. Cánh tay của hắn dơ cong lên. Làm một động tác tuyệt đẹp của một vận động viên thể hình. Lúc này hắn muốn kho cơ bắp rất đẹp của mình. Sau đó hắn định làm một động tác của vận động viên ném tạ. Hắn muốn ném rớt con Bạch Long trên cao này. Cứ để vậy đi." Cao Lôi Hoa nói. Trực giác nói cho lão Cao, "Chuyện lần này không đơn giản à nha." Vân A nặp gật gật đầu, không nhìn con Bạch Ngân Long trên trời nữa. Lúc Bạch Ngân Long xuất hiện trên bầu trời thành Nạp Tư, tất cả viện quân của Liên Minh Thương Nghiệp đều nhìn lên con Bạch Ngân Long này. Cựu Long là Bạch Ngân Long của kỵ sĩ đế quốc liên minh thương nghiệp chúng ta. Lúc mà binh lính liên minh thương nghiệp nhìn thấy Bạch Ngân Long trên bầu trời thì đều vui mừng hưng phấn lên. Bọn họ đã nhìn thấy niềm kiêu ngạo của bọn họ, niềm tự hào, vũ khí tối thượng của bọn họ. Của đế quốc Long kỵ sĩ. Việc nhìn thấy Bạch Ngân Long đã giấy lên hy vọng cuối cùng trong lòng các binh sĩ của viện quân. Nhưng mà tiếc thay bọn họ còn không biết. Long kỵ sĩ của bọn họ tại mấy phút trước đã anh Dũng hy sinh dưới hơi thở của cầu cầu. Đôi mắt của Bạch Ngân Long nhìn chầm chầm khuôn mặt của cao lôi hoa và cầu cầu đang nút trong lòng hắn. Ngươi cái tên này. Đồ vô sĩ Ngao trên không trung, bạch ngân long hét to với cầu cầu. À nghe vậy, cầu cầu nhanh chóng chua rút vào trong lòng lão cao hơn. Chỉ lộ ra cái mông nhỏ bé của mình ra ngoài. Ngươi muốn tránh cơn phẫn nộ của bạch ngân long ta sao bạch ngân long thấy cầu cầu núp hoan nữa thì không khỏi tức giận. Vừa nói liền phun cho lão cao một ngụm long tức. Thân là băng xương cựu long biến dị. Long tức của bạch ngân long nguy hiểm hơn của băng xương cự long rất nhiều. Long tức của nó được xưng là lạnh nhất trên thế gian, không độ tuyệt đối. Lúc này trong con giận dữ long tức của bạch ngân long có thể đóng băng cả ngọn núi lửa đang phun trào. Hơn nữa phạm vi ra đòn của cô nàng bạch ngân long này rất lớn. Sáu hổ cùng cơn giận dữ chiếm đầy đầu. Bạch ngân long căn bản không khống chế được phạm vi ra đòn của mình long tức lạnh giá bao trùm tất cả mọi người trong thành nạc tư. Long tức lạnh giá từ trên trời rơi xuống thế như thác đổ về phía cao lôi hoa. Dọc đường đi, long tức đóng băng hơi nước trên không tạo thành những bông tuyết lạnh giá rơi xuống. Nhưng khi Long Tức này còn cách đỉnh đầu Cao Lôi Hoa tầm 1000 mã bộ thì đột nhiên dừng lại bùm một tiếng sấm vang lên. Bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện một tia sét tím to lớn. Đồng thời, lúc Long Tức đến gần Cao Lôi Hoa thì tia lôi quang này nhanh chóng phóng lên đón đầu. Sau đó như một con mãnh xà, cuốn lấy luồng hơi thở này Ti lôi quang màu tím đó cực kỳ bá đạo. Long tức như thanh gỗ một bị ti lôi quang cuốn nát tan thành từng mảnh khí nhỏ rồi biến mất trong không khí. Không, không có khả năng trên bầu trời, bạch ngân Long tạm dừng tay. Cô nàng Mỹ Long này hoảng sợ nhìn khuôn mặt cao lôi hoa. Một đòn tấn công toàn lực của cô nàng lại bị một ti lôi quang bé nhỏ. Nhìn yếu ớt như thế phá tan thành mảnh phụng sao. Hơn nữa, Trên người người này không hê phát ra một chút lực lượng nhỏ bé nào. Có thế cảm thấy những lôi quang này không do người này khóng chết, Mà hình như đang tự bảo vệ cho người này. Căn bản không cần ra lệnh nhưng lôi quang này đã tự phá hư long tức để bảo vệ cao lôi hoa. Sau khi cắn nát lông tức xong, Tuy lôi quang đỏ cũng không có tan biến mất. Vô số lôi quang xuất hiện như những con rắn nhỏ lượng lờ quanh người cao lôi hoa. Giống như nếu có người nào gây bất lợi, lại gần cao lôi hoa thì sẽ bị những lôi quang này cắn nát. Bạch Ngân Long trao mình trên không. Nàng nhìn chầm chầm khuôn mặt của cao lôi hoa. Đồng thời dùng ánh mắt không cam lòng nhìn cái mông béo ú đang lộ ra trong lòng cao lôi hoa. Cái con bò sát này. Ngươi muốn tìm đến cái chết hả cao lôi hoa nhìn con bạch ngân long trên trời nói. Hắn nheo mắt lại một đường nhìn thấy ánh mắt này. Mọi người có thể nghĩ đến một kẻ sát nhân đang dùng lưỡi dao sắc bén chuẩn bị cứ cái cần cổ yêu hữu của anh. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đó làm Bạch Ngân Long giật nảy mình. Cả người đơ trên không, không dám động đậy chút nào. Cái con bò sát này, nếu ngươi chọn đúng lúc mà ta đây nhẫn nại nhất thì chúc mừng ngươi. Ngươi đã làm được cao lôi hoa giơ tay phải chỉ vào Bạch Ngân Long trên trời kia. Nhất thời Bạch Ngân Long cảm thấy không khí xung quanh mình giống như là bùn đất khô cứng lại áp lực đè lên trên nhưng cái vây làm chúng muốn dựng cả lên. Đây là một sự sợ hãi đến từ trong tiềm thức. Cao Lôi Hoa tùy hướng giơ tay phải lên. Lập tức lôi quan như nhận được tín hiệu định vị. Nhanh chóng bò lên trên tay Cao Lôi Hoa rồi như một ngọn mâu phóng vút lên chổi Bạch Ngân Long. Ánh mắt Bạch Ngân Long lộ ra sự sợ hãi nàng có thể thay được Lôi mâu này có thể dễ dàng đâm thủng vảy người nàng. Liêm Ly Me ngay tại lúc Cao Lôi hoa ra tay giáo muốn con Bạch Ngân Long này một chút, thì cu cậu cầu cầu khẽ kêu, dùng móng vuốt nhỏ bé của mình kéo cánh tay phải của Cao Lôi hoa lại. "Hả? Cầu cầu?" Lão Cao dừng động tác lại, nhìn về phía cu cậu. Cầu cầu chỉ chỉ con bạch ngân long trên không trung, sau đó nhìn cao lôi hoa mà lắc lắc đầu. Ý bảo cao lôi hoa không nên làm cô nàng Mỹ long trên không đó bị thương. Không càng ngươi giả bộ tiếc thương nhưng kỳ quái là cô nàng bạch ngân long cũng không hề cảm kiếp. Mà giọng nói cô nàng mang theo một sự u oán cùng cực giết ta, hoặc là cưới ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 416 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 416 dư hái xanh không ngọt, nhưng ta có thể thêm đường. Nghe bạch ngân long trên trời hét rồng một câu như thế. Tất cả mọi người đầu trố mắt. Trên khuôn mặt mọi người đều giống như bị muốn cười mà cười không nổi Đồng thời trong đầu mọi người đầu hiên lên một cảnh tượng khung khiếp Ở trên trời cao lúc mà cả hai đang đánh nhau phía trên Một con tứ dược ngân long cười khà khà đầy dơn Dơn Quy Quy Ờ Cưng Ác đang thực hiện một hành vi cưỡng bức một cô nàng Bạch Ngân Long nhỏ bé đáng yêu. Ôi, cô nàng Bạch Ngân Long này thật đáng thương. Đó là tất cả hình mà mọi người liên tưởng được sau khi nghe cô nàng Bạch Ngân Long này hét lên theo kiểu đại loại anh phải có trách nhiệm. Anh, Isa, Isa, Isa. Em, kỳ thật cái này cũng không trách bọn họ dù sao vừa rồi những lời nói của bạch ngân long rất dễ làm cho mọi người nghĩ đến chuyện lớn đã xảy ra trên trời cao. có ai ở trên đó làm chứng cho cầu cầu đâu? từ đầu đến cuối cung chỉ có cầu cầu biết, nhưng mà cô cậu vô tội, vô số tội mà cô cậu mới chỉ làm có một động tác với cô bé thôi, hôn kiểu mỹ ý. Đưa lưỡi liếm một cái trong miệng cô nàng Mỹ Long kia thôi mà Bởi lúc cô nàng Mỹ Long đó xuất hiện Đã làm cầu cầu nhớ đến một hương vị khó quên quả Long Tiên Mùi cu qua Long Tiên giống như là ma tối Khiến cho thân thể của cầu cầu không sao chịu sự không chế cu bản thân Cứ chạy đến nơi phát ra hương vị đầy quyên rũ đó Có thể nghĩ đó là hương vị của sử long, Mà quá trình tiến đến mùi hương quyến rũ đó Câu cầu đã phải chịu bao nhiêu là sóng gương ừ. Quy Quy Quy Ồ Bị bao nhiêu lần sắp thành công mà rồi đến phá Cuối cùng Nhờ vào thực lực hùng mạnh của mình Cầu cầu đầy vất vả phá tan mọi chướng ngay vật đập đến đỉnh núi Olympia. Hơn nữa khi lại gần chỗ phát ra mùi hương quyến rũ đó, cầu cầu chỉ vương lưỡi ra liếm một chút. Lấy hạnh phúc cả đời của chủ nhân cao lôi hoa mà thề cầu cầu thực sự chỉ liếm có một chút thôi. Thế sự đó, nếu hạnh phúc cả đời của chủ nhân mà không đáng tin, Vây cầu cầu có thể lấy luôn hạnh phúc cả đời của thằng cha sáng thế thần mà thề luôn Thật sự hắn chỉ liếm có một chút thôi mà Nhưng vấn đế lai nằm ở chỗ là nơi của cầu cầu liếm Nơi đó chính là miệng của cô nàng xinh đẹp bạch ngân long. Đối với một cô nàng cự long gìn giữ hết mực thì hành động này khác nào đánh mất trinh tiết cả đời của mình Vì thế, Bạch Ngân Long khi bị xâm phạm thì phát ra tiếng gầm nộ. Tiếng kêu gào vang điếc tai cầu cầu ở bên. Tiếng kêu phẫn nộ này làm cho cầu cầu bừng tỉnh khỏi hương vị quyến rũ ngọt ngào của quả Long Tiên. Sau khi tinh lai, việc đầu tiên mà cầu cầu phát hiện là trước mặt cô là một con Bạch Ngân Long. Hơn nữa ánh mắt cự long nhìn chằm chằm vào mình càng làm cho cào cào khó hiểu là thần sắc phức tạp trong đôi mắt nhìn mình đó nào là phẫn nộ à hận à hay thẹn thùng dù sao thì ánh mắt này cực kỳ phức tê gương quy quy e t ta hoặc là cưới ta bạch ngân long nghiến răng sau đó mở miệng kho cái răng nanh trăng toét nói với câu cầu. Hư cầu cầu thuần khiết bất ngờ dựng người khi nghe thấy con bạch ngân long này nói. Cưới nàng. Sao có khả năng cơ chứ? Cầu cầu chưa từng nghĩ việc mình phải cưới một sinh vật gơn y quy quy, nơ, cái. Tuy mùi nước miếng nước giải của cô nàng bạch ngân long này làm cầu cầu hoài niệm. Nhung lợi nói của Bạch Ngân Long thay sự làm cho cầu cầu thuần khiết bị dọa chết khiếp Né ra một bên, việc đầu tiên của cầu cầu là nhanh chóng hơn một cái do, biến thành hoàng kim ly me liền. Sau đó bằng tốt đô nhanh nhất bay nhanh về phía cao lôi hoa. Nhưng đời nào cô nàng Bạch Ngâm Long chịu bỏ qua cho cầu cầu dễ dàng như vậy chứ? Tuy rằng sợ hãi khi nhìn thấy cầu cầu đột nhiên từ một con tứ dược ngân long biến thành hoàng kim ly me. Nhưng quyết tâm không đổi. Nhanh chóng đuổi theo cầu cầu. Cầu cầu. Ngươi, đã làm gì nàng thế lão cao lôi cầu cầu từ trong lòng ra, bêu mặt vào mà cu cậu hỏi. Cái móng vuốt nhỏ bé của cầu cầu bắt đầu gãi đầu. Sau đó Cầu Cầu chỉ lên Bạch Ngân Long đang lượn bay trên trời, rồi chỉ chỉ vào mình, làm một cái động tác liếm thành thuộc. Liếm Cao Lôi hoa nhíu mày hỏi tiếp ngươi liếm nàng Vân. Cầu Cầu gật gật đầu, nhỏ gừ gừ quy quy nơm gương đáp. Hơn nữa, còn liếm vào miệng của ta." Trên bầu trời, Bạch Ngân Long cũng gật đầu. Nhẹ giọng bổ sung một chút, chỉ một chút thôi, nhưng nhiều vấn đề lắm đó. Bởi đối với nàng mà nói, Liếm là hành vi thân mạc nhất của nàng đối với những người thân yêu nhất, hơn nữa cầu cầu lai like liếm miệng của nàng. Đó là nơi mà ngay cả người thân của nàng cũng không được liếm. Nàng sinh chỉ vào danh nghĩa của Long Thần mà thể. Đó là nơi mà chỉ có người yêu của nàng được thân mật mà thôi. Long tính bản dâm. nhung mà vật cực tức phản. Trong cái đám dâm loạn long tột. Ngẫu nhiên sẽ... U... A... T... T... Hiên một số sinh minh cự long coi trọng trinh tiết của bản thân. Ma cô nàng bạch ngân long nước mặt. Chính là loại thứ hai cực kỳ coi trọng trinh tiết Mà đối với những cô nàng ngây thơ vô sô tội này Thì việc liếm miệng cô nàng khác nào đã cướp đi trinh tiết của cô nàng Cho nên nàng mới nói ra một câu kinh điển gương Đôi. Quy Quy Ê T Nàng Hoặc là cưới nàng Xem ra trinh tiết của Bạch Ngân Long này ngang cơ với mấy cô ả Thời phong kiến Trung Quốc quý như mạng sống Lão cao lẩm bẩm Sau đó nhìn cầu cầu trong lòng mình Khó miệng bên cười Hắn ngẫm đầu nhìn cô nàng Bạch Ngân Long trên bầu trời gương Quy Quy Quy Ê T Ngươi cũng không thực tế cho lắm vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đấy cầu cầu ngăn ta ra tay nói xong lão cao chỉ vào hoàng kim ly me cầu cầu trong lòng mình cho nên ta nghĩ ta có thể để cho cầu cầu cưới ngươi Ốc cao lôi hoa ngẫm đầu cười nói bạch ngân long nghe thấy thế thì sắc mặt hoảng xuống nàng gật đầu cái lụa Nhưng Cầu Cầu nhà ta cũng không phải cự long, có lẽ ngươi chưa biết nhi." Cao Lôi Hoa cười nói, "Ta biết hắn là Tứ dược Ngân Long, một trong các loài Á Long." Trên không trung, Bạch Ngân Long đáp, "Á Long xem như vậy đi." Lão Cao cười ha ha, hắn cũng không có nói bản thể của Cầu Cầu là Hoàng Kim Ly me. Có lẽ đây là một chút tâm tư cả cao lôi hoa. cự Long là một chủng to kiêu ngao. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để vào mắt một loài sinh vật trong đáy xã hôi như ly me tí nào. Hè hè! Về sau cũng đừng có trách ta không nói trước với ngươi nha. Nhìn bạch ngân Long trên bầu trời. Trong lòng lão cao cười đễu ta đã nói cho mà ngươi biết rồi đó, cầu cầu không phải cư long. Hề hề. Quyết định vậy đi, cứ quyết định vậy đi. Gươm. Quy. A. Quy. Quy. Nâng. Gươm. Nói của Cao Lôi Hoa êm tai lạ thường, ngươi là người nhà nào trong tộc Cự Long vậy? Để mấy ngày sau ta mang cầu cầu qua làm lễ ra mắt Văn sương cự long to Cái đầu nho nhỏ của Bạch Ngân Long Cũng không suy gì nhiều Thành khẩn gạt gù khai báo Đạt thành huyết nghị Bạch Ngân Long trên trời và cao lôi hoa nở nụ cười khoái trá Ca không lôi hoa lão ca Ngươi không nên làm vây Phải biết miễn cưỡng không có hạnh phúc Cầu cầu cẩn thận nói từng chữ với cao lôi hoa. Gơ, y, quy, quy, nơ, gơ, nói rất nhỏ. Chỉ mỗi lôi hoa cùng câu cầu nghe được mà thôi. Cầu cầu đã sớm biết nói tiếng người, nhưng mà cu cậu không thích nói mà thôi. Ồ, như thế nào vậy? Cầu cầu không thích bạn ngân long à? Lão cao cười xấu xa hỏi điểu. Ta cùng nàng không có khả năng hạnh phúc đâu. Ta cùng nàng căn bản không có cảm tình. Cầu cầu nhỏ gơn y y quy, qn quy, gơn nói, không cảm tình. Bà nội, ngươi cũng biết cái từ không cảm tình này sao? Ta đây hỏi ngươi nhé. Nếu không có cảm tình Ngươi đi cưỡng hôn nàng làm gì cao lôi hoa nghiến răng khen kết nói với cầu cầu hà hà. Không có cảm tình thôi mà. Có thể chậm rãi mà bồi dưỡng nhé. Không vội. Không vội. Hè hè lão ca, chuyện không phải như ngươi tưởng tượng đâu. Ta không phải cưỡng hôn nàng. Ta chỉ liếm một chút. huyết a cầu cầu vội vàng gơn ôi A, Rơn, Quy, Quy, Quy, Thích, nhưng phát hiện càng gơn. Quy, A, Rơn, Quy, Quy, ừ. Thích thì càng không ổn lão ca. Tóm lại, ép quá thì khoai không như hè hè, không có việc gì, không có việc gì. Dư hái xanh không ngọt. Nhưng ta có thể thêm đường vào mà. Cao lôi hoa cười xấu xa nói. Lão ca, ngươi sẽ hối hận cầu cầu đưa móng vuốt chỉ trời, vội la lên ta thè. Ngươi đến lúc đó nhất định sẽ hối hận ta hối hận cái gì? Muốn cách thì cách nhà ngươi không không đi liếm miệng con gái nhà người ta làm gì, do ta phải làm gì đây hả? Dưới tình huống này ngươi bảo ta làm gì? Chẳng lẽ ghét con mà người ta bịt đầu mối à? Cầu cầu không nói gì Chui vào trong lòng cao lôi hoa không nhúc nhất Cao lôi hoa không có phát hiện khó miệng của cầu cầu con một cách đầy ửa dị cầu cầu cười thật giàn trá Trên bầu trời bạch ngân long chậm rãi hạ xuống chỗ cao lôi hoa Đồng thời những chiếc vẫy sáng rực lên Bạch Ngân Long biến thành một cô nàng đáng yêu ngay trên không. Cựu Long trưởng thành có thể biến thành người. Quả nhiên không giả. Nhẹ nhàng mà vỗ về câu cầu. Nụ cười xấu xa trên khuôn mặt cao lôi hoa bỗng thành cười khổ. Tuy cầu cầu rất cường đai, nhưng sự thay cầu cầu là ly me không thể thay đổi được. Khó có dịp Mỹ Long dân đến cửa. Thếc sự cao lôi hoa không muốn bỏ lỡ đợt này Thế Hơn u, Vinh Quy Quy -qu cường, Sự lão cao cũng không muốn cầu cầu đi lấy một cô nàng ly me Cho nên cho dù cầu cầu không đồng ý Lão cao cũng không muốn buông tha cô nàng Mỹ Long dân đến tận cửa thế này Trong lúc Cao Lôi Hoa đang chìm vào trong suy nghĩ thì Cơ hội tốt Lúc lực chủ ý của Cao Lôi Hoa tan trung vào việc suy nghĩ làm sao để cho cầu cầu cưới cô nàng Mỹ Long Thì sáu bóng người của Liên minh thương nghiên đã tìm được thời cơ tốt Ánh mắt sáu người nhìn Cao Lôi Hoa như trai quân đội sáu tháng không thấy gái Bọn họ cho rằng đây là một cơ hội ngàn năm Ngay sau đó sáu người nhanh chóng theo sáu hướng bao thùm chân thể vây kín cao lôi hoa. lúc này sáu người trong mắt nhân loại đã đạt đến đỉnh cao cực hạn, cả sáu di chuyển tạo thành những tàn ảnh vây quanh cao lôi hoa. ngu ngốc, cao lôi hoa cười lạnh nói: "ơ trong mắt của cao lôi hoa, sáu người này chậm như những con rùa đua đường trường." Mà cao lôi hoa không phải là thỏ mà là tên lửa. Trong không khí phát ra những âm thanh lục buộc. Lôi nguyên tố lan tức suốt quanh người cao lôi hoa, giống như những con báo trong tư thế vồ mồi. Căn bản không cần lão cao phải ra tay làm gì. Chỉ cần có người muốn tấn công cao lôi hoa đến gần lão cao trong một khoảng cách nhất định thì những lôi quan sẽ tư đông suốt hiên Không cho phép người nào thương tổn đến vị thần của chúng. Lôi quan tím bầm này sáng rực cả nửa bầu trời. Đâu là quy lực khi mà chúng giận dữ khi có kẻ đám ma pham vị thần của chúng. Sau đó, sáu cái bánh khét lẹp xuất hiên, rơi bịch xuống đất. Muốn tấn công chủ nhân vĩ đai của chúng ta sao? Gơn! Ừ. Ừ. Quy, Quy, Nơn, Gơn, Nói như tiếng xét gơn, Người, U, Vinh, Quy, Quy, S. Quy, Quy, A, Xuân của những dơn, Dơn, Quy, Quy, O, Cơn, Nhãn cử nhân vang lên ầm ầm, trong mắt bọn họ tràn ngập hơi thở điên cuồng các thú nhân đã dọn dẹp xong xuôi chưa thế cao lôi hoa quay đầu về phía hoàng cung hỏi một vạn chiến sĩ thú nhân đã dọn đẹp chuẩn bị xong rồi tướng quân bố lỗ tư đã bắt đầu dẫn bọn họ đi về đế quốc mỹ môn thông qua truyền tóm trận rồi Huyết kỵ tướng ca đức nhẹ nhàng rút trường kiếm bởi vì bạn cảm thấy chuyện tiếp theo mà chủ nhân sẽ làm. Được rồi. Chúng ta có thể đi được rồi. Con mắt màu đen cao lôi hoa quét ngang dọc qua đám viện quân của liên minh thương nghiên nói à quên trước khi đi. Vì hành vi vừa rồi của bọn họ ta muốn làm chút chuyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 417 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 417 có người cướp đồ chúng ta Từ lúc 6 người này nhảy lên ám sát cao lôi hoa cho đến lúc bị lôi nguyên tố trong không khí phẫn nộ đánh cho cháy đen thua chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tất cả binh lĩnh liên minh thương nghiệp đều chìm trong mặt niệm thương tiếc thay cho sáu vị anh hùng quả cảm đã anh dùng hy sinh. Tuy vậy tất cả vẫn ngỡ ngàng không hiểu vì sao sáu người này đột nhiên xông lên hơn một tiếng rồi biến thành bánh nướng cháy. Khó miệng của huyết kỵ tướng ca đức lộ ra nụ cười. Hắn vuốt ve thanh trường kiếm đỏ như máu trên tay. Sáu cổ thi thể này. Cũng không phải là cái kết cho cuộc chém giết đẫm máu. Mà nó chỉ là khúc dạo đầu cho chuỗi chém giết điên cuồng tiếp theo mà thôi nhớ rõ. Chỉ lưu lại vài người còn sống thôi nhé. Cao lôi hoa vuốt ve nhẫn không gian trên ngón tay mình. Nói, vâng, thưa chủ nhân của ta, huyết kỵ sĩ vĩnh viễn nguyện ý vì ngài cống hiện hết sức lực mình. Huyết kỵ tướng ca đức là người nhanh nhạy nhất. Kiếm của hắn đã rút ra ngay từ khi Cao Lôi Hoa nói còn chuyện giải quyết. Từ lúc nghe được mệnh lệnh của Cao Lôi Hoa, cả người ca đức như biến thành một tên tử thần. Hôn tận xong thẳng về phía viện quân của liên minh thương nghiệp. Mặc dù ca đức là người phản ứng nhanh nhất nhưng người chạm trán đối mặt với đội quân liên minh thương nghiệp đầu tiên thì không phải là hắn. Người đầu tiên xông lên chém giết đội quân viện binh của liên minh thương nghiệp chính là thủ lĩnh của tộc độc nhãn cự nhân A Nặc. Sau khi nghe mệnh lệnh của Cao Lôi Hoa, A Nặc đã nhanh chóng chạy lên dẫn đầu đội hình chém giết. Mặc dù tốc độ của A nặc không có nhanh bằng ca đức hơn nữa còn chậm nửa nhịp nhưng thế thì sao? A nặc người cao to đi lại thẳng đứng. Một bước chân của hắn đã đến trước mặt đám quân viện binh giày đặt phía trước rồi. Mà ở ngay phía sau A nặc là một đám độc nhãn cự nhân đang đỏ cả mắt xông theo. Nhìn ánh mắt đỏ như máu của những tên độc nhãn cự nhân này đều khiến mọi người hiểu ra. Những tên điên này đã vào trong trạng thái điên cuồng vì chém giết rồi. Có lẽ đời trước của những tên độc nhãn cự nhân thủ hạ của lôi thần là một đám khỏi mạnh nhưng yêu hòa bình. Nhưng dưới tác dụng cải tạo của luồng ma khí hắc ám trên mặt trang tím, Lúc này đám độc nhãn cự nhân không những khỏi mạnh hơn trước mà bọn họ cũng là những tay không hề yêu thiết hòa bình chút nào. Những tên cự nhân trở về từ mặt trăng tím đó không một tên nào là hạng tốt đẹp gì. Hơn một năm chiến đấu với bộ tộc ác ma đã có thể bồi dưỡng cho thú nhân những chiến sĩ xuất sắc. Tất cả bọn họ giống như sinh ra là để làm kẻ cuồng chiến. Aa cái chân khổng lồ to như cột đình bước vào trong đội ngũ viện quân liên minh thương nghiệp. Viện quân tuyệt vọng nhìn những cự nhân dẫm chết người song pha giữa lòng quân. Một trăm cự nhân. Đối với bọn họ là sự kinh ngạc quá lớn. Có lẽ, một trăm độc nhãn cự nhân cũng không phải là đối thủ của huyết kỵ tướng ca đức khi đã thành họa thần. Nhưng độ ảnh hưởng của một trăm cự nhân này tuyệt đối vượt xa một mình ca đức trên chiến trường. Đối với tất cả binh chủng trên đại lục này mà nói. Chỉ cần để cho đám cự nhân này xông vào giữa lòng quân. Tuyệt đối là một hồi tai nạn khủng khiếp. Thân thể khổng lồ như một cổ xe tăng di động. Mắt như đại pháo bắn tỉa. Chân tay chỉ cần quơ cũng làm người ta tan xương nát thịt. Có thể nói, mọi bộ phận trên cơ thể cự nhân đều là hung khí đoạt mệnh. Chỉ cần bọn họ lao vào được chỗ đông người thì chỗ đó coi như là địa ngục trần gian. Tay chân tùy ý vung lên thôi là có khối kẻ đã amen gặp thượng đế, ô hô gặp diêm vương. Hát lạc thần tài thượng. Nguyên xoáy khăn đức nhị bi thống mà kêu lên. Chuyện phát sinh đến mức độ này thật là oan cho hắn quá. khang đức nhị hắn có thể lấy danh nghĩa của thần ra mà thề. Sáu cái tên sát thủ, sáu cái tên mà mọi người dân thành nạt tư nghĩ là anh hùng đó không phải do hắn truyền lệnh ám sát. Sáu cái tên sát thủ đó. Có thể nói là một đám sát thủ đỉnh cao của đại lục này. Bọn họ đã chọn được thời cơ chính mùa nhất như cao lôi hoa lơ là. Chăm chú nhìn lên bầu trời để mà tiến hành ám sát. Vốn lúc đầu bọn họ tưởng rằng chỉ cần ám sát được cao lôi hoa rồi thì mọi chuyện tiếp theo rất dễ giải quyết. Bởi bọn họ đã nhận ra cao lôi hoa là đầu não của đám người sang bằng thành nạp tư này. Nhưng mà thật đáng tiếc lúc ấy bọn họ đã không hề nghĩ đến hậu quả của việc mình ám sát thất bại làm gì. Nhìn cả đám độc nhãn cự nhân ra oai làm dáng trong lòng nhưng tên viện quân của liên minh thương nghiệp mà huyết kỵ tướng ca đức khó chịu vô cùng. Ta chém huyết kỵ tướng ca đức cầm trường kiếm đỏ như máu sông lên. Ai cũng không được giành phần của ta. Thằng nào giành phần của ta ta chém luôn huyết kỵ tướng ca đức thu trường kiếm trong tay lại. Sau đó ngẫm đầu huyết sâu một hơi. Ca đức là hỏa thần tân nhiệm. Mà thần với con người khác nhau lớn nhất chính là cái gì? Đó là lĩnh vực. Nắm giữ lĩnh vực đại biểu cho việc có thể nắm giữ được một loại pháp tắc trong thiên địa này. Lĩnh vực liệt hỏa phần thiêu ca đức hét vang một tiếng như con chó sói khát máu. Lúc này ca đức đã thi triển ra lĩnh vực của hỏa thần. Trong truyền thuyết lĩnh vực này có khả năng đốt cháy tất cả mọi thứ trên thế gian. Ca đức triển khai lĩnh vực. Chẳng khác nào đưa ra lời phán xét tử hình cho tất cả những con người bên trong lĩnh vực. Toàn lực triển khai lĩnh vực hỏa hệ, phạm vi của biển lửa đã nuốt đến 7 phần 10 binh lĩnh viện quân. Lĩnh vực của thần. Lĩnh vực hỏa diễm. Tại bên trong phạm vi của lĩnh vực, Những ngọn lửa chính là sinh mệnh tối cao ở đó. Mà ca đức là chú tể của những ngọn lửa hỏa thần. Ở bên trong lĩnh vực, vị chú tệ ca đức này là trên hết. Bên trong lĩnh vực những ngọn lửa màu đen nhạt nhạt lơ lưỡng trôi nổi Trong mắt của những binh lính viện quân liên minh thương nghiệp chỉ có ánh lửa tất cả đều là lửa, chỉ có lửa và lửa Mà ngọn lửa đen bập bùng nhờn nhật này lại như nụ cười của tử thần Chỉ trong một cái chết mắt Sáu phần mười binh lính bên trong lĩnh vực đã ngã xuống Ngã xuống bởi nhiệt độ kinh khủng của thế giới này. Một thế giới tràn đầy lửa. Mà trên người những độc nhãn cự nhân lại xuất hiện một lớp áo giáp sáng chói bằng lửa. Nhờ tấm áo giáp này mà những ngọn lửa trong lĩnh vực không gây thương tổn đến bọn họ. Ca Đức đắc ý nở nụ cười. Tuy rằng không phải là người tấn công đầu tiên, nhưng không hề nghi ngờ. Hắn là người giết được nhiều kẻ thù nhất, hè hè. Huyết kỷ tướng ca đức đắc ý thu hồi lĩnh vực của mình lại. Những gì còn lưu lại khi lĩnh vực trôi qua chính là một mảnh đất bị đốt cháy trơ trụi. Về phần những binh lính viện quân liên minh thương nghiệp ở bên trong thì ngại quá. Hình như tất cả đã được an tán hỏa thiêu một cách trang trọng. Có điều nhiệt độ cao quá nên cho cốt cùng không còn. Nguyên xoáy khăn đức nhĩ của liên minh thương nghiệp vi thống ngồi bịch xuống đất. Cơ thể run rẩy nhìn mảnh đất trơ trọi không còn gì trước mặt mình. Hắn, may mắn, là một trong những người mà đám độc nhãn cự nhân và thằng cha thiết phóng hỏa giết người ca đức lưu lại. Vì cái gì, vì cái gì lại như vậy? Hai con mắt của vị nguyên soái khăn đức nhĩ dại ra nhìn những tên độc nhãn cự nhân khổng lồ. Thủ lĩnh của đám độc nhãn cự nhân A nặc Kinh Miệt nhìn vị nguyên soái khăn đức nhĩ này. Vì cái gì lại tha cho ta? Vì sao lại không giết ta luôn đi? Giết ta đi! Để ta được chết cùng với những vị huynh đệ của mình. Các ngươi tha ta. Ngược lại lại làm cho ta cảm thấy hổ thẹn. Hù hù. Vị nguyên xóa khăn đức nhĩ không kìm nổi cảm giác phức tạp trong lòng. Quỳ giữa binh lính mà khóc rốn lên. Hắn tự tay dẫn theo 10 vạn viện quân đến cố viện thành nạp tư. Đã không cố kịp thì không nói làm gì. Nhưng cả 10 vạn quân cứu viện đi lần này chỉ trở về một nhóm cho cốt nhỏ nhoi là sao? Hừ hừ, giết ngươi, cũng đơn giản không khác gì so với việc bóp chết một con kiến thôi. Ai nặp cười lạnh nói đáng tiếc. Nếu giết sạch đám các người thì ai sẽ biết được chân tướng của việc thành nạc tư bị hội diệt cơ chứ? Lúc đó, mọi người trên đại lục làm sao biết được ai đã đồ thành nạc tư của liên minh thương nghiệp các ngươi đúng vậy? Nếu không ai biết được chân tướng của việc thành nạp tư vị sang bằng thì những toan tính của Cao Lôi Hoa đã thành công cốt rồi. Cao Lôi Hoa hắn muốn nhân việc thành nạp tư vị sang bằng để cấp cho mọi người một lời cảnh báo. Muốn đụng vào đế quốc vĩ môn thì nhìn thành nạp tư đi. Cho nên Cao Lôi Hoa mới dặn để lại mấy người còn sống. Chỉ cần có người còn sống thì tin tức thành nạp tư sẽ được truyền đi khắp đại lục Cứ như vậy sẽ cấp cho những tên nào muốn gây bất lợi cho đế quốc Mỹ môn phải co vòi vào. A-Nập Không còn sớm nữa, đi về thôi. Cách đó không xa, huyết kỵ tướng ca Đức kêu A-Nập đi về. Bơn O Quy Quy Thông đạo truyền tống từ thành nạc tư đến đế quốc Vĩ Môn đã mở ra Phải nhanh chóng đi qua Chưa xong Đợi tí A nặp lên tiếng Sau đó mang theo một trăm cự nhân chạy ầm ầm về phía truyền tống trận Những tiếng chân ầm ầm nện trên mặt đất của những cự nhân đã đi xa chỉ để lại vị nguyên soái khăn đức nhĩ mơ hồ ngồi trên mặt đất sự kiện thành nạc tư chỉ là một cái cảnh báo thôi sao nhưng vì sao lại chọn thành nạc tư của liên minh thương nghiệp chúng ta nguyên soái khăn đức nhĩ ngơ ngác ngồi trên mặt đất lẩm nhẩm bên trong đại điện tiếp khách của đế quốc mỹ môn một cánh cửa truyền tốn sáng rực được mở ra sau đó Cao Lôi Hoa chậm rãi thông thả bước ra khỏi cửa truyền tốn. Hoàng Kim Ly me cầu cầu thì hiếp mắt ngồi xổm trên vai Cao Lôi Hoa mà ngủ gật Mà tay phải của Cao Lôi Hoa thì dắt theo một cô bé trong bộ váy tím đáng yêu. Cô bé này chính là Bạch Ngân Long Biến Thành. Bạch Ngân Long Biến Thành người có dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Nhìn có vẻ chỉ 12-13 tuổi. Mà màu sắc của cự long thường khi biến thành người thì đó là màu tóc. Tóc cô bé này cực kỳ đẹp. Mái tóc bạch kim. Thậm chí con người cũng có màu bạc. Sau khi biến thành con người thì cô bé này kiên quyết nắm chặt tay của cao lôi hoa. Cứ sợ cao lôi hoa sẽ bỏ rơi mình thì phải. Mái tóc bạch kim con mắt màu trắng. Nhìn xa, hai người có vẻ rất giống nhau bởi mái tóc. Mà sau khi Cao Lôi Hoa bước ra khỏi cửa truyền tống thì một lúc sau A Nặc cùng huyết kỵ tướng ca đức cùng bước ra theo. Lôi thần điện hạ. A Nặc vừa đi ra vừa nói dựa theo dặn dò của người, chúng tôi đã để lại một nhóm binh lính còn sống. Làm tốt lắm. Cao Lôi Hoa vừa lòng gật đầu. Một cái giáo hướng, một cái cảnh cáo, được viết lên bằng máu của thành nạc tư. Chính là một cái cảnh báo đầy kinh ngạc đối với những đế quốc còn nhăm nhăm như hộ đó nhìn vào đế quốc vĩ môn. Lôi thần điện hạ, một vạn chiến sĩ thú tộc khung vác chiến lợi phẩm đang ở đâu à bước ra thuyền tóm trận. a nặc tò mò nhìn quen. Nhưng lại không hề thấy bóng dáng một vạn chiến sĩ thú tục ở đâu. Bọn họ được truyền tống trước, giờ này có lẽ đang tập trung ngoài quảng trường của thành lai nhân cũng nên. Cao lôi hoa vuốt nhẫn không gian trên tay. Cười nói bọn họ muốn mang toàn bộ của cải cấp cho đế quốc, giờ này có lẽ đang còn chi lại. Vừa nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Lúc này... Từ đằng xa, thủ lĩnh một vạn chiến sĩ thú nhân bố lỗ tư đang đi đến. Có điều hình như rất tức giận thì phải. Cao lôi hoa đại nhân, ngày cuối cùng đã về đây bố lỗ tư bước nhanh chạy đến trước mặt cao lôi hoa. Có chuyện gì sao cao lôi hoa cười hỏi? Cao lôi hoa đại nhân có người muốn cướp đồ của chúng ta? Bố lỗ tư phẫn nộ nói lúc chúng tôi đang ở trong quảng trường phân chia lại những chiến lợi phẩm thì có người đến đòi giấy máu ăn phần với chúng tôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 418 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 418 Hoa Tư Ninh Đón Anh Hùng